Em gái nhỏ của con đâu? Cậu bé Bobby 10 tuổi được yêu cầu viết một bài chăn càng ngắn càng tốt về hai vấn đề lớn nhất trong cuộc sống. Cậu viết, hai chị em sinh đôi. Suốt nhiều tháng trời, chúng tôi trông ngắm cô con gái nhỏ chào đời. Mặc dù không biết chắc rằng đó là một bé gái, nhưng trong tim tất cả chúng tôi, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi cùng với chồng là trai và hai đứa con trai sinh đôi, Brad và Chad, đã chuẩn bị một căn phòng màu hồng đầy búp bê và đăng tên. Mấy cậu con trai đã sắp qua bốn tuổi, nên chúng đã có thể giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi đã biến sự xuất hiện của em bé trong tương lai thành một ngày hội của cả gia đình, đầy những hình ảnh trang trí kỳ ảo về một thiên thần nhỏ bé đáng yêu sẽ khiến cho gia đình của chúng tôi Được tròn dạng. Ngày đó cuối cùng cũng tới. Chồng tôi hối hả đưa tôi vào bệnh viện. Trong lúc đó thì gia đình chồng chuẩn bị sẵn sàng để mấy cậu bé trai gặp đứa em gái nhỏ thành viên mới nhất của gia đình chúng tôi. Việc sinh nở diễn ra rất nhanh và trước khi tôi kịp nhận ra tôi và chồng đã ở trong phòng nhận trẻ. Becky chào đời với một tiếng thét chói tay. Con bé khóc khỉnh như những gì mà chúng tôi hằng tưởng tượng. Sau khi cô y tá vệ sinh sạch sẽ cho bé, cô trao bé vào vòng tay tôi. Tiếng khóc của con bé biến thành tiếng ấm ứ khe khẽ khi đôi mắt bé xinh ấy bắt gặp ánh mắt tôi. Nước mắt chảy tràn trên cương mặt chồng tôi như một lời chào đón con bé ra đời. Tôi nói to, đi đón bọn trẻ nào, chúng cũng là một phần của sự kiện này mà. Nghe vậy, chồng tôi lao dội ra khỏi phòng chặn trẻ, trong khi cô y tá đẩy tôi và Becky vào phòng trước. Một lát sau, cánh cửa từ phòng đợi bật mở, rồi quay lại với mỗi đứa con trai một bên tay. Tôi thấy một cảnh tượng hoàng mỹ, đó là ba chàng trai của tôi dưới gương mặt tươi cười trạng rỡ. Trong khi cô y tá đứng quan sát, rồi hãnh diện giới thiệu, Brad và Jet này, đây là Becky. Chào, Becky. Brad vừa nói vừa cúi xuống cô em gái bé bỏng. Tôi nhận thấy Jack bắt đầu lao nước mắt, nhìn quanh quất. Tôi hỏi, Sao vậy, Jack? Cậu bé hỏi lại tôi, chứ đôi môi khẽ trung lên. Ừ. Em gái nhỏ của con đâu, mẹ? Tôi trả lời, Becky cũng là em của con nữa mà, Jack. Jack nói với cô y tá. Becky là em gái của Brad mà, lẽ ra em của con phải là Candy, cả hai đứa con đều muốn có em gái hết á. Sau một lúc cố an ủi cậu nhóc, những người thân bên gia đình chồng tôi đưa hai cú cậu về nhà. Khi họ đi khỏi, Jeff vẫn tiếp tục tìm kiếm quanh quốc đứa em bị biến mất của mình. Suốt vài tháng sau, lời cầu nguyện buổi tối trước khi đi ngủ của chúng kết thúc với kiểu đại loại như Tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đứa em, xin gửi cho chúng con thêm một đứa em nữa. Bé là một đứa trẻ khó chịu, và hầu như đêm nào nó cũng thức giấc và ra sức, hét to hết cỡ. Sau khoảng ba tháng trời mất ngủ, tôi nghe mấy cậu con trai nhà tôi thay đổi chút ít trong lời cầu nguyện của chúng. Chúng đồng thanh nói rằng, Tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đứa em, nhưng chúng con... Không cần thêm một đứa nữa đâu ạ.